Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 102 chương linh năm ginh động thần ma nghe được hình thiên đại nhân câu nói này. Hải chi có chút nghi ngờ. Dạ côn chết. Thần tục khẳng định là biết được. Nhưng chậm chạp không có phản ứng mới là nhường Hải chi nghi ngờ. Hiện tại nghe xong hình thiên đại nhân câu nói này. Phản phất là không hiếu động tay. Càng giống là đang lo lắng cái gì. Thần tục còn có cái gì thật lo lắng cho sao khả năng lớn nhất lo lắng liền là ma tục đi. Đại nhân ý tứ là có người muốn mượn xạ côn tới sao đồng thần tục Hải Chi nói nhỏ một tiếng, không dám khẳng định. Hình thiên hít vào một hơi. Lao khói mắt tử tốn nói. Nào chỉ là muốn đồng sao đồng thần tục. Diệt thần tục tâm đều có. Hải Chi nghe xong quá sợ hãi. Còn có loại người này sao vì cái gì chính mình cái gì cũng không biết. Đây không phải thất trách sao? Trong nhân loại không có lớn gan như vậy à? Hải chi nói nhỏ một tiếng. Hình thiên khẽ cười một tiếng. Mang theo một tia trào phúng. Làm sao lại không có? Nhân loại sớm cũng không phải là vạn năm trước loài người. Bọn hắn thực lực bây giờ lung lạc sân lên. Sẽ trở thành lực lượng thứ tư. Hình thiên đại nhân ta vẫn có chút không tin người loại có lần này thực lực. Hải chi lắc đầu. Khẳng định long tục là cố thứ ba thế lực Thế nhưng muốn khẳng định nhân loại Hải chi đánh đáy lòng cảm thấy không có khả năng Có thể không nên đánh giá thấp tiềm năng của người Mặc dù chúng ta xưng là thần tục Thiên sinh có thực lực cường đại Nhưng nhân loại dựa vào nỗ lực Như cũ có thể đuổi theo Điểm này ngươi không thể không thừa nhận Cho ngươi đi cùng cách kia diêm dương văn đánh một chầu Ngươi có phần thắng sao Hải Chi không nói. Cái kia ngây ngốc Diêm Dương Văn liền Hải Chi đều không dám đồng thủ. Rõ ràng cái này thiên cung đệ nhất cao thủ không phải chỉ là hư danh. Nếu như nhân loại có lòng phản loạn cái kia đế quân sẽ không có trấn nhiếp sao Hải Chi nghi hoặc hỏi. Sẽ không hiện tại đã tạo thành một loại thế cục trấn nhiếp sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm đoàn kết. Hình thiên đại nhân. cái kia giả côn chuyện này này giả ra muốn đi báo thù liền theo hắn đi thôi vừa hẳn có khả năng nhìn một chút nhân loại thực lực côn mưu có thể là huyền nguyệt đại lộc tương đối thần bí địa phương nhất là những gì tộc kia hải chi yên lặng nhẹ gật đầu cái kia giả côn đến cùng chết chưa a hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy ta chồng ở hắn mi tâm thần ấm cũng không có sập tắt hải chi ồ một tiếng chuẩn bị cáo lui đúng rồi Đế quân đối lần này báo thù có chút hứng thú. Nói muốn đứng xa nhìn. Ngươi an bài một chút. A Hải Chi hinh hô một tiếng chính mình cũng rất lâu không nhìn thấy đế quân. Đế quân không muốn để cho người khác biết. Phải thuộc hạ hiểu rõ. Hải Chi tranh thủ thời gian đáp ứng. Lập tức đi ngay xử lý chuyện này trong lòng càng là vô cùng hưng phấn. Mà hình thiên trông thấy Hải Chi sau khi đi. Hơi hơi than nhẹ một tiếng. Lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu trăng tròn. Nếu như nhìn xuống quan sát. Chỉnh cách vị diện cũng chỉ có hình thiên một người. Trong vực sâu. Nơi này là ma tộc lãnh địa. Cùng sự tưởng tượng của mọi người có chút khác biệt. Thâm uyên cũng không là đầy chính là cách khe. Khắp nơi đều là dung nhâm vết nứt. Tương phản. Nơi này cây xanh quấn quanh. Không khí rõ ràng. Tại một cái trong sơn cốc nơi này chính là ma tộc ma quân lãnh địa. Dưới tình huống bình thường. Nơi này đều là ma quân bản thân ở. Ma thần cũng không ở chỗ này. Có việc thời điểm mới sẽ tới thương nghị Này ma quân chỗ ở cũng là rất độc đáo. Không có cao lầu thành bảo. Tương đối giống một cái xa hoa trạc viện. Nhưng lại để lộ ra một cố thật sâu uy nghiêm. Chẳng qua là tại ma quân phủ để cửa chính. Một cái nam nhân ngồi tại trên bậc thang, hai tay sơ kháng nhị bảng hiệu. Ba chữ to, ta kháng nhị. Nam nhân này không là người khác, chính là từ thiên cung thả ra thạch âm. Trở lại thâm nguyên thạch âm. Đó là cao hứng bừng bừng chạy đi tìm ma quân. Chuẩn bị thương lượng một chút như thế nào phản công thần tục. Kết quả vọt tới ma quân lãnh địa, phát hiện một nam nhân khác ngồi tại ma quân đổi chỗ ngồi. Chủ yếu còn so với chính mình tỉnh. Thạc âm trong nháy mắt liền bốc cháy, không nói hai lời liền lấy đi lên. Chẳng qua là rất nhanh liền thua trận, mặt đối chưa quen cuộc sống nơi đây thâm uyên thạc âm không có một cách nào viện quân. Năm đó ma thần chết thì chết, phong ấm phong ấm. Hiện tại ma thần mỗi một cách đều là khuôn mặt mới. Ma lại đều rất trẻ trung. Thạc âm trong lòng đó là miệng phun hương thơm. Có một loại sóng trước trục chết tại trên mờ cát cảm giác Nhưng thạc âm vẫn là không cách nào tiếp nhận Một cái mặt trắng nhỏ ngồi lên ma quân vị trí dáng sắp cùng cô gái giống như Nếu như không phải trông thấy hắn có hết hầu Cái tên này liền là một cái nữ hoa hoa Ma quân khẳng định phải loài kia tướng mão hung tàn Trên mặt có sẹo Lúc này mới có thể hù được người Chẳng lẽ muốn giống đế quân như thế sao ăn mặc lòe loẹt? Tại ma quân trong phủ địch. Lúc này một vị nam tử tựa ở trên giường. Bên cạnh có một vị nữ tử nhẹ nhàng lắc lư cây quạt. Kinh nhô gió nhẹ thổi lất phất nam tử tóc hoa. Lộ ra bên trong cái kia tờ dung nhan tuyệt thế. Chính như Thạch Âm nói. Nam tử này tướng mão hết sức tươi đẹp. Có thể xưng có tóc côn ca. Quạt gió thì nữ gương mặt đều là ửng đỏ. Tầm mắt phảng phất muốn tràn ra nước đến. Chỉ cần trên giường ma quân một câu. Người thì nữ này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Vị này liền là tân nhiệm ma quân, bạch giả. Một cách không giống ma quân ma quân. Lúc này bỗng nhiên vang lên một hồi hơi hơi tiếng đập cửa thuộc hạ hậu khanh có việc bẩm báo. Bạch giả dối ra cái kia bàn tay trắng nón hơi hơi giơ giơ lên. Thì nữ tâm tình có chút mất mát. Còn tưởng rằng sẽ phát sinh một điểm vui sướng sự tình. Mang theo thất lạc tâm tình thì nữ thân người con lại lui ra cổng đi vào một vị càng thêm trắng nón nam nhân. Nam nhân này là bạc giả thuộc hạ một trong tên là Hậu Khanh. Thoạt nhìn giống người nhưng kỳ thật là một cái cương thi. Còn không đợi Hậu Khanh nói cái gì. Bạc giả nhắm mắt lại hỏi. Cổng cái kia thạch âm đã đi chưa Hậu Khanh dừng một chút. Thấp giọng nói ra. Cũng không có. vị này ma thần có chút cố chấp. Mặc dù cố chấp một điểm. Nhưng bản thân vẫn là hiểu trung ma tục. Thật tốt khuyên bảo một phiên. Có thể đánh cũng không cần nói. Hậu Khanh còn tưởng rằng làm sao khuyên bảo người khác. Nguyên lai là dùng bạo lực khuyên bảo người khác. Thuộc hạ hiểu rõ. Tìm đến bổn quân có chuyện gì bạch giả từ từ mở mắt nhìn về phía hậu Khanh. Hậu Khanh cái kia trắng nón sắc mặt đột nhiên có chút cứng đờ Tranh thủ thời gian cúi đầu Mặc dù xem quen rồi ma quân mặt Nhưng khi hắn ngẩng đầu cái kia trong chốc lát Lại dùng tầm mắt thật sâu nhìn chăm chú ngươi lúc Loại kia lực trùng kích liền nam nhân đều gánh không được Cái kia cái kia thật sao hậu Khanh đều có chút đầu lưới lớn quá khẩn trương Bạc giả tầm mắt chừng một cái Lạnh giọng nói ra đầu lưới cho bổn quân vuốt thẳng nói chuyện. Hậu khanh tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt tâm tính. Cung kính nói ra. Có tình báo truyền đến. Huyền Nguyệt Đại Lộc phía trên phát sinh tranh loạn. Bạch giả hơi hơi thở hắt ra. Dạng gì tranh loạn liền là giả ra giả côn bị giết chết. Giả ra điều động người đi báo thủ. Giết người thì đền mảng thiên kinh địa nghĩa thôi. Bạch dạ từ tốn nói cũng không có cảm thấy có cái đại sự gì. Thế nhưng trong đó hai người ma quân hẳn là để bụng. Hậu Khanh cuối đầu cung kính nói ra. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 102 chương 1006 côn ca được cứu rồi nói. Lần trước đi huyền nguyệt đại lục bên trên lấy kiếm. Đụng phải ba nam nhân. Này ba nam nhân vừa vặn cùng dạ côn đều có quan hệ. Một cái phụ thân hai cái nhạc phụ. Bạch dạ nghe xong tầm mắt lại hơi hơi mở ra một điểm, phảng phất tỉnh lại. Ô còn có việc này hai vị kia là giả côn nhạc phụ. Bạch dạ từ trên giường đứng lên. Tiện tay khoát lên màu trắng nhung bào. Cơ ngực cùng cơ bụng đường cong đều hiện ra ở bên ngoài. Lộ ra đến vô cùng gợi cảm. Đúng vậy. Thần tục bên kia là có ý gì Bạch dạ tò mò hỏi. Thần tục bên kia cũng không có cái gì động tính. Bạch giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Thần tộc bên kia đều không có động tính gì. Chúng ta cũng không cần bận tâm cái gì. Này huyền nguyệt đại lục cùng ma tộc cũng không có có quan hệ gì bất quá hậu khanh nghiêm túc nghe bạch giả bất quá. Bất quá bổn quân cũng là muốn đi xem bọn hắn là như thế nào báo thù. Hậu khanh cung kính cười một tiếng thuộc hạ lập tức liền đi an bài. Không nên để cho người khác biết. Hiểu rõ. Còn có tổng cách kia thạc âm nhanh luôn dơ lá cờ ngồi tại cửa ra vào còn thể thống gì. Bạch giả tử tốn nói. Được rồi thuộc hạ cách này đi xử lý. Xử lý tốt đến bồi bồn quân uống một chén. Hậu Khanh. Này huyền nguyệt đại lục bên trên một trận báo thủ đã truyền đến thần ma hai tục trong tay. Rõ ràng giả ra tạo thế vô cùng thành công. Chuẩn xác mà nói là. tôn ca hai vị cha vợ quá ra sức. Không có hai vị này cha vợ Này thần ma hai tộc lão đại còn không đến mức như thế để bụng Mà lúc này võ thành bảo đã xác định là dạ ra báo thù Võ thành bảo trong nháy mắt liền sôi trào Một cách đông tiểu gia tộc thế mà còn dám chạy đến côn miêu tới càn rỡ Thật sự là làm võ thành bảo không người a mà lại nói cái gì báo thù Này hiểu rõ liền là mượn cớ tới đánh nhau Côn Mưu liền không có sợ người tả thiên trúc tại biết là dạ ra tới báo thù thời điểm. Đó là lộ ra có chút kinh ngạc. Đồng thời cũng hết sức phấn nộ. Nguyên bản còn muốn cùng dạ ra liên minh cái gì. Nhưng cái này không biết tốt xấu dạ ra thế mà tới báo thù làm tiền trang ông chủ một trong. Sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bất quá tả thiên chúng cũng không phải xúc động người. Lập tức liền truyền ra tin tức cho mấy cái khác ông chủ. thỉnh cầu cứu viện đây chính là có quan hệ tiền trang mặt mũi so sánh với tả thiên chúng động tính lớn Nhà dịch cùng thánh điện liền nhỏ rất nhiều toàn bộ võ thành bảo nghe được nhiều nhất liền là tiền trang làm sao thế nào cho người cảm giác chỉ có tả thiên chúng đang động mặt khác hai nhà đang chơi giống như ta ôn ca một nhà đối mặt tiền trang này không là một bữa ăn sáng sao nhưng không muốn không để ý đến một sự kiện Dạ ra cử động là đang gây hấn với toàn bộ côn Miêu chỉ cần là côn Miu cao thủ Này lúc sau đã xuất phát đi võ thành bảo đương nhiên còn có ba gia làm côn Miu cổ lão thế ra ba gia khẳng định cũng là muốn ra mặt hiện tại võ thành bảo cái kia chỉ sợ có thể đại biểu toàn bộ côn Miu thực lực đây cũng không phải là đùa giỡn mà ta côn ca một nhà cái kia cũng không phải đùa giỡn Theo tử phong tuyên cáo thời kỳ càng lúc càng ngắn. Một cố trầm trọng khí tức bồi hồi trong không khí. Toàn bộ huyền nguyệt đại lục cũng có thể cảm giác được. Tất cả mọi người muốn biết lần này báo thù kết quả. Dạ ra đến cùng có thể thành công hay không báo thù. Nếu như thành công cái kia dạ ra chỉ sợ lớn mạnh đến không thể tưởng tượng mức độ. Thế nhưng dạ ra một khi thất bại chỉ sợ từ đó xuống dốc. Tại quá trong ginh, báo thủ tiếng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, đây là thái ginh mọi người tiếng lòng. Thế nhưng tại ngũ nhạc cùng cổ u Bởi vì thu phục thời gian tương đối ngắn. Dân trung tâm đều không phải là hết sức đủ. Nhất là cổ thậm chí đã có người gọi hàng. Này không quản chuyện của bọn hắn. Không cho giả ra có nổi Vô lên nếu như vậy kết quả có thể nghĩ. Giả ra phủ đệ. Dạ côn vẫn là giống như trước đây nằm ở trên giường Không có có phản ứng chút nào Dạ tần vẫn chưa về toàn bộ bầu không khí đều có chút đè nén Nhất là đang nghe hài tử tiếng khóc, Trong lòng liền sẽ không khỏi phiền não Mà tại tối hôm đó Dạ ra tới một vị khách không mời mà đến làm diệp ly thấy người đến thời điểm Đều là xứng sờ Phu quân số đào hoa không phải bình thường tốt Cách một quãng thời gian liền có mỹ nữ đến thăm. Nếu như bây giờ còn sống. Khẳng định lại muốn bị đánh chết. Nhưng mà đông môn mộng thấy người đến thời điểm xứng sờ. Lập tức kinh hô một tiếng. ngươi là Hoa Sa La Hoa Sa La chỉ có diệt lưu gặp qua bản thân. Thế nhưng thuế biến về sau Hoa Sa La đều chưa thấy qua. Chỉ nghe qua tên. Hoa Sa La cười nhạt một tiếng. giả phu nhân đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp Đã chế thế như vậy có chuyện gì không đông môn mộng vẫn là mang theo một điểm cảnh giác hỏi thăm Thân phận của Hoa Sa La quá thần bí Nghe nói giả công tử đột nhiên qua đời ta liền muốn nhìn một chút thôi Hoa Sa La nhẹ nói ra thái độ cũng là hết sức thân thiện Lúc này giả minh bỗng nhiên theo bên cạnh đi tới Thấy Hoa Sa La thời điểm vô ý thức kinh hô một tiếng Ở đâu ra đẹp lời còn chưa nói hết Cũng cảm giác được một cỗ sát khí. Lập tức đổi lời nói. Ở đâu ra quý khách? Đông môn bổng lo nghĩ. Không biết cử tuyệt vẫn là đồng ý. Cũng không biết tôn tôn cùng nàng là quan hệ như thế nào. Nếu như là loại quan hệ đó. Con dâu nhóm khẳng định sẽ có lời oán giận. Đêm phu nhân yên tâm. Ta cùng giả công tử quan hệ chỉ là bằng hữu thôi. Hoa sa la phảng phất xem thấu đông môn mộng ý nghĩ. Bổ sung một câu. Đông môn mộng cười cười, ly nhi, mang hoa cô nương đi xem một chút đi Diệp ly vẫn có chút nhỏ cảnh giác, dù sao hoa sa la quá đẹp, nhìn một chút cha nhìn không chuyển mắt Cũng không biết phu quân đến cùng tại bên ngoài chọc nhiều ít hoa đào thật sự là làm giận ban đêm vùng trộm chùi thi thể đi Tình huống lúc này có chút khôi hài Hoa sa la đi ở chính giữa Diệp ly đi ở phía trước Nhan mổ nhi cùng diệt lưu ngăn ở đằng sau Đơn giản tựa như là đang bị giam giữ đưa phạm nhân một dạng Dù cho đến gian phòng đều là tình hình như vậy bảo chỉ cùng giả côn xa một trượng Hoa sa la cũng không nói gì Dù sao chỉ cần trông thấy giả côn liền sẽ có kết quả Các vị giả phu nhân không cần như thế cảnh giác đi Hoa sa la bỗng nhiên trêu đùa một tiếng Nhan mổ nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng nói ra người đã trải qua nhìn phu quân muốn nghỉ ngơi kỳ thật ta có biện pháp cứu các ngươi phu quân hiện tại liền muốn để cho ta đi sao nghe xong hoa sa la có biện pháp ba cái cô vợ trẻ một thoáng liền kích động lên thật sao ngươi chắc chắn chứ diệt ly kích động đến khói miệng đều run rẩy lên hoa sa la nhẹ gật đầu cho ta một chút thời gian ta sẽ cho các ngươi một cách hài lòng trả lời chắc chắn Chúng ta muốn làm chút gì đó sao Diệp Lưu nhẹ giọng hỏi Không cần Ngồi ở bên cạnh chờ là được rồi Tuyệt đối không nên để cho người ta tới quấy xây ta Nhớ ký điểm này là được rồi Tốt ngươi yên tâm nhan mộ nhi nắm chặt nắm đấm Vừa mới còn muốn đuổi đi người khác Hiện tại liền là ai dám tới quấy dối Lão nương liền làm chết ngươi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 102 chương 1007 không giống nhau giả côn bình phong đem mấy người tách ra. Hoa sa la nhìn xem trên giường giả côn. Tầm mắt cũng là lộ ra bình tĩnh dần dần hoa sa la nhắm lại con ngươi. Chỉ thấy theo hoa sa la thân thể toát ra một cách khác hoa sa la tựa như là linh hồn của mình. Không sai cách này là hoa sa la linh hồn. Chỉ thấy hoa sa la linh hồn trực tiếp chui vào giả côn mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Loại phương pháp này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Lúc này hoa sa la tùy tiện tới người bình thường liền có thể đem đánh giết. Mà hiểu được linh hồn xuất khiếu người cực ít. Hoa sa la chỉ sợ chỉ là một cách trong số đó. Cũng chỉ có nàng nguyện ý làm ra cử động như vậy. Mà linh hồn xuất khiếu cũng không có được tất cả thực lực. Tối thiểu hao tổn một nửa. Dùng dạng này hình dáng tiến vào thế giới của người khác. Hoàn toàn liền đem sinh tử không để ý. Diệp ly đám người đứng tại sau tấm bình phong. Lộ ra mười phần khẩn trương. Ai cũng không nói chuyện. Nắm thật chặt hai tay chờ đợi. Đồng thời còn đề phòng lấy. Lúc này hoa xa la trước mắt đen kịt một màu. Nhưng nàng còn duy trì ý thức. trong lòng có điểm nghi hoặc xạ côn thế giới như thế hắc ám sao muốn đi đâu tìm xạ côn này trở thành hoa xa la vấn đề khó khăn lớn nhất nhưng vào đúng lúc này nguyên bản hắc ám thế giới đột nhiên sáng ngời lên hoa xa la phát hiện bên người toát ra bóng người chung quanh xuất hiện kiến trúc xuất hiện ánh nắng cái này khiến hoa xa la càng thêm nghi ngờ Giả côn thế giới đến cùng là một cái dạng gì mà lại đây là ở đâu bên trong nếu như giả tần tại đây bên trong. Khẳng định biết đây là ở đâu bên trong. Cái này là tại quê nhà Thái Tây huyện. Hoa sa la đang đứng tại phiên chợ ở giữa, chung quanh đều là lui tới bách tính. Tất cả những thứ này đối với hoa sa la tới nói toàn bộ đều là xa lạ, không có đầu mối. Đi tại phiên chợ bên trong. Hoa sa la tìm lấy giả côn thân ảnh. Nếu tại đây bên trong Giả tôn cũng nên cũng không tại cách đó không xa Ngay tại hoa xa la không có đầu mối Thời điểm chung quanh bỗng nhiên vang lên vui sướng tiếng la Giả ra giả tần trở về rồi a giả tần trở về sao mau đi xem một chút Rất thích giả tần Hắn thật là lợi hại Nghe được chung quanh tiếng gọi ầm ý Hoa xa la nắm thật chặt mày ngài Giả côn không có tìm được trước Ngược lại tìm được trước giả tần đây không phải hẳn là đá giả côn làm chủ thế ra sao bất quá có thể tìm tới giả tần. Nên có thể tìm tới giả côn. Đi theo đám người. Hoa sa la đi tới chủ trên đường hai bên đều là nghênh đón giả tần đám người. Còn có thật nhiều hài tử. Mang theo vẻ sùng bái. Lúc này hoa sa la nhìn không được hướng phía bên người phu nhân hỏi. Vị này dạ tần vì cái gì như thế Chịu hoan nghênh cô nương là từ bên ngoài đến A sinh đến đẹp mắt như vậy Có phải hay không muốn gả cho dạ tần A hoa sa la Ha ha ha Cô nương ngươi cũng đừng thèm thùng Đi dạ ra làm mối đều muốn giấm đạp ngưỡng cửa Dù sao giống dạ tần ưu tú như vậy người trẻ tuổi Tại Thái Kinh không có mấy cái ô như thế nào ưu tú hoa sa la tò mò hỏi Điều này cũng không biết a. Dạ tần từ nhỏ tư chất kinh người Tại cùng thế hệ bên trong có thể là người nổi bật Tuổi còn nhỏ liền mang đến an kinh học viện Trở thành an kinh học viện đệ nhất cao thủ Tại học viện khi luận võ Càng là chiến thắng thái kinh tất cả cao thủ Trở thành trẻ tuổi nhất cao thủ tiền đồ đó là bừng sáng Hoa sa la xem như hiểu rõ Tại dạ côn thế giới bên trong hắn em trai mới là vô địch vì này dạ tần không phải còn có một cái đại ca sao hoa xa la tò mò hỏi ngươi nói là giả côn a đúng liền là giả côn phu nhân trong mắt hưng phấn một thoáng liền biến mất cười nói kỳ thật theo đạo lý tới nói làm đại ca dạ côn hẳn là cũng hết sức ưu tú mới là thế nhưng không có thực lực thường thường, thường thậm chí liền an dinh học viện cũng không vào vào Liên trở lại, hoa Sa la rất là khiếp sợ, giả côn thế mà nắm chính mình chế tạo thành vô dụng nhất người. Chẳng lẽ cái này là giả côn chân thực trong lòng sao hoa Sa la cũng không là hiểu rất rõ giả côn. Chẳng qua là cảm thấy khả năng này là giả côn bị đả kích. Nhưng mà giả côn vẫn luôn cảm thấy, chân chính chính mình cái gì cũng không biết. Thực lực đều là người khác cho. Em trai mới là cái kia ưu tú người có lẽ đây mới là giả côn nội tâm ý tưởng chân thật nhất đi. Chẳng qua là ngay cả chính hắn cũng không biết thôi. Mà lại giả côn tuổi còn nhỏ đều hói đầu không có cô nương gia thích cũng là nghiệp trướng. Phu nhân lại bổ sung một câu thật sự là lại bổ ta côn ca một đao. Dạ côn còn không thành hôn hoa xa la nghi hoạt hỏi. Nhà ai cô nương nguyện ý gả cho đầu chọc A tuy nói giả ra vốn liếng không sai. Nhưng giả côn bản sự thực sự quá yếu ớt. Còn có bệnh đoán chừng sống không lâu. Hoa xa là. Này giả côn tại thế giới của mình. Thế mà rủa chính mình mệnh không dài. Cái tên này là nghĩ như thế nào? Nếu là tại thế giới của mình đều đã chết, vậy thì thật là ai cũng cứu không được. Còn có giả côn thế mà không có lập gia đình, chẳng lẽ giả côn hợp thành cưới đều muốn phủ định sao quá kỳ quái đi. Than nhẹ một tiếng. Hoa Sa La phải đi khuyên nhủ Dạ Côn, phải tỉnh lại. Bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ Hoa Sa La đi theo Dạ Tần xe ngựa đi tới Dạ phủ. Cuối cùng là tìm tới Dạ Côn nhà. Tại Dạ Tần đi ra xe ngựa, Hoa Sa La xem thấy chung quanh cô nương đều tải thét lên, mà giờ khắc này Dạ Tần hăng hái, trên mặt cũng không có mặt sẹo, xuất khí bức người. Mang theo nụ cười ngây người dạ tần đi vào phủ đệ Hoa Sa la đã nhìn thấy rất nhiều bà mối theo sát phía sau Bất quá bị gác cổng ngăn trở từng cách tiến hành đăng ký Hoa Sa la dĩ nhiên sẽ không từ cửa chính đi vào Đương nhiên là leo tường Tìm tới dạ gia hậu viện tường Hoa Sa la nhẹ nhàng nhảy lên liền tiến vào dạ gia. Coi như thực Lực giảm nửa Kiếm đế trông thấy hoa Sa la cũng đến cẩn thận một chút chỉ cần không tình cờ gặp kiếm tôn, hoa sa la liền là an toàn. ai vừa mới nhảy vào dạ ra hoa sa la còn chưa kịp quan sát, chỉ nghe thấy một tiếng cảnh giác tiếng quát. thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy một đạo trước lóe vượt qua hoa sa la con ngươi. thật chứng mắt a cái này là đầu chọc phản quang quá quen thuộc. chỉ thấy một đạo thân ảnh đơn bạc đứng tại cọp gỗ bên cạnh, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp. Nắm đấm phản phất tràn ra điểm điểm vết máu Này không phải liền là giả côn sao bất quá Hoa sa la vừa nghi nghi ngờ Đây là giả côn sao đây là đó là tự tin giả côn sao Cảm giác đứng ở trước mặt giả côn có chút tầm thường Có chút không đủ tự tin Hoàn toàn đều là tương phản Ngươi không biết ta hoa sa la nhẹ giọng hỏi Dù sao là lần đầu tiên tiến hành phương thức như vậy trao đổi dạ côn nhìn xem trước mặt mỹ lệ nữ nhân cảm giác đời này đều chưa thấy hoa đẹp mắt như vậy dĩ nhiên muốn ngoại trừ mẫu thân không biết dạ côn nhẹ nói ra cảnh giác tựa hồ dần dần thư giãn xuống tới xinh đẹp như vậy cô nương không phải là tới giết chính mình hoa xa la nhíu mày ngài có chút khó làm a nếu như nhận biết còn có thể khai đạo Không biết làm sao làm tên đầu chọc này rất nguy hiểm 102 chương 1008 lại thành hôn ngươi là tới tìm ta em trai sao hắn hôm nay trở về giả côn nhìn xem hoa sa la nhẹ nói ra. Chuyện như vậy dạ côn cũng không hiếm thấy. Leo tường tiến đến nữ hải không ít. Hoa sa la không là cái thứ nhất. Hoa sa la rất là im lặng. Cái này giả côn liền là một cách khác giả côn. Cái kia là mạnh bản. đây là cực độ yếu bản ta hoa xa la lời còn chưa nói hết ngoài viện liền truyền đến xạ tần tiếng gọi ẩm ý đại ca đại ca nghe được xạ tần kêu gọi Giả tôn nguyên bản cứng đờ mặt lộ ra nụ cười hoa xa la thấy giả tôn cách nụ cười này xem như tìm tới một tia đều quen thuộc cảm giác em trai nhanh như vậy liền trở lại a hai huyên để hung hăng ôm ở cùng một chỗ Dạ tần cũng không có rét bỏ dạ côn trên người mùi mồ hôi bẩn. Đúng vậy a cuốn cuồng trở về, liền thêm nhanh hơn một chút đại ca, nửa năm này thế nào dạ tần cao hứng hỏi. Dạ côn dơ dơ lên cánh tay, nói khoác nói ra, có tiến bộ, đều muốn đến kiếm đồ. Đại ca lời hại. Gần nhất ta học một chút kiếm thuật. Chờ sau đó chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một thoáng thế nào đương nhiên được a. Giả tôn cao hứng đáp ứng, nhưng kỳ thật giả tôn căn bản là xem không hiểu nhưng lại không muốn quét em trai hào hứng. Mà giả tần chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp đại ca. Hoa sa la đều nhìn ở trong mắt, huyên để bọn họ tình cảm cũng là cùng phía ngoài một dạng. Mà giả tần lúc này phát hiện hoa sa la cũng bị hoa sa la dung mạo sở kinh diễm đến. Em trai, vị cô nương này là tới tìm ngươi. Giả tôn cười cười. Hoa Sa La trực tiếp lật ra bạch nhãn, này giả côn làm sao lại ngu như vậy đây? Tìm ta giả tần cũng có chút mộng bức, dù sao tại cao nhân chỉ phía dưới, lại ừ. tu tú Nam hài đều phải luôn hãm. Lúc này Hoa Sa La liền nhẹ nói ra, ta là tới tìm giả côn. Tìm ta lúc này đổi thành giả côn hết sức kinh ngạc, nhưng mà bên người giả tần mang theo một chút thất vọng. Bất quá rất nhanh liền trêu vẹo nói ra, đại ca. Không thành thật a nói xong còn cỏ sát giả côn bả vai Ta côn ca lúc này đột nhiên thèm thùng dâng lên xem hoa sa la gọi thằng im lặng Trước kia giả côn chính là cái này điều dạng sao thật nghĩ một quyền bắt hắn cho đánh thức Không được sao hoa sa la bỗng nhiên trở nên cường thế Côn ca cùng tần ca đều có chút bị hù dọa Dù sao hoa sa la thực lực vẫn là bày ở nơi này ngươi tìm ta đại ca làm gì giả tần lúc này lộ ra cảnh giác lên nữ nhân này mặc dù xinh đẹp nhưng thoạt nhìn không thế nào dễ trêu ta ta tìm hắn có việc hoa sa la tùy tiện nói nói đại ca ngươi biết nàng sao không biết giả côn khẳng định nói ra giả tần trầm giọng nói ra cô nương nếu ta đại ca không biết ngươi vậy kính xin ngươi rời đi đi Ai nói ta không biết ngươi đại ca ta ta là hoa sa la một thoáng không biết làm sao kiếm cớ. Nhưng mà đúng vào lúc này về sau. Đông môn mộng bưng bánh ngọt đi tới. Tần tần. tôn côn. Mau tới ăn chút bánh ngọt. Lời vừa mới vừa nói xong. Bỗng nhiên liền phát hiện xa là hoa sa la. Đầu tiên cũng là bị kinh diếm. Sau đó liền là nghi hoặc Vị cô nương này là đông môn mộng nghi hoạt hỏi. Hoa sa la nhìn một chút đông môn mộng, vừa mới gặp qua ta là tới tìm giả côn. Tìm tôn tôn ngươi là tôn tôn cái gì đông môn mộng tò mò hỏi. Ta ta là giả côn đông môn mộng thấy hoa sa la ập ốn. Bỗng nhiên kiều cười rộ lên. Cô nương, ngươi có phải hay không thích ta nhà tôn côn a hoa sa la? Mà giả côn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Bị một cách nữ nhân như vậy la thích. Cảm giác quá đột nhiên. Hoa Sa La vừa muốn cử tuyệt Nhưng nghĩ lại Đây không phải tiếp cận giả tôn cơ hội tốt nhất sao bá mấu Đang là như thế này Hoa Sa La ôn nhu nói giả bộ cũng là rất giống Đông môn mộng tầm mắt sáng lên chắp tay trước ngực Ông trời phù hộ a, ta nhà tôn tôn có nữ hài tử thích Hoa Sa La hết sức im lặng Cái này giả côn đơn giản lẫn vào quá thảm rồi Cô nương, đã như vậy, chúng ta liền đem hôn sự này quyết định. Bá mẫu làm chủ liền tốt. Hoa sa la cũng là biểu hiện được rất ngoan ngoãn, thật không phù hợp khí chất của nàng. Quá tốt rồi phu quân chạy đi chỗ nào chết, nói cho ngươi một tin tức tốt. Đông môn mộng một đường chạy chậm còn mang theo gào to âm thanh, rõ ràng cỡ nào vui vẻ. Đại ca chúc mừng a. Dạ tần thọc giả côn eo, đại ca thật sự là đi số đào hoa. mà lúc này dạ côn còn hết sức mơ hồ cái kia sẽ không quấy rầy đại ca cùng tẩu tẩu ôn chuyện dạ cần chắp tay tạm thời rời đi hoa xa la thấy tất cả mọi người rời đi vừa mới vậy tiểu nữ người bộ dáng trong nháy mắt tan biến tại giả côn trong mắt cái kia chính là biến thành một cái hổ lớn khắc ngươi muốn làm gì dạ tôn cảnh giác hỏi thầm nghĩ chính mình chủ quan bị mê hoặc đến Hoa Sa La ngồi ở bên cạnh cách đỉnh nhỏ bên trong hướng phía Dạ Côn nhàn nhạt hô: Ngươi qua đây. Tại Dạ Côn trong mắt cái này là nữ hoàng kêu gọi. Không có cách nào Dạ Côn chỉ có thể thành thành thật thật đi đến Hoa Sa La đối diện. Nhớ kỹ Ali sao? Hoa Sa La trực tiếp hỏi. Ali Diệp Li. Dạ Côn lắc đầu, không hiểu rõ cái cô nương này muốn làm gì. Kỳ thật tại Dạ Côn tâm lý. nếu như không có này thân bản lĩnh, có lẽ Ali các nàng sẽ không lựa chọn chính mình cho nên mới sẽ tạo thành cuộc diện như vậy. Nhưng giả côn không biết, Ali cùng Mộ Nhi cũng không phải là bởi vì giả côn thực lực mới lựa chọn tại cùng một chỗ. Hoa xa la có chút đau đầu, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: giả côn không muốn đời tải ngươi thế giới của mình, bên ngoài có nhiều người hơn cần ngươi. lúc này giả côn nghe xong cái kia trên đầu chọc mặt tất cả đều là dấu chấm hỏi ngươi đang nói cái gì ngươi bây giờ sống ở thế giới của mình bên trong biết không muốn đi ra ngoài cô nương dung mạo ngươi rất đẹp nhưng giả côn chỉ chỉ đầu của mình đang nói ngươi ngốc hoa xa la hận không thể một quyền đánh tới nhưng sợ một quyền đấm chết giả côn ngươi tại một lần trong chiến đấu chết rồi Hiện tại ta tại cứu ngươi, ngươi có thể minh bạch sao không rõ. Hoa Sa la rất là đau đầu, xem ra dạng này thức tỉnh không được, muốn tìm biện pháp khác kích thích một thoáng. Đây đối với hoa Sa la tới nói có chút đau đầu. Cô nương, ta biết một cái y sư có thể cho ngươi mở chút thuốc phương. Ngươi mới cần phải uống thuốc hoa Sa la quát lạnh một tiếng. Giả côn thầm nghĩ nữ nhân này thật hung, không dễ chọc còn kể một ít không giải thích được. cô nương, ngươi lớn bao nhiêu dạ côn bỗng nhiên tò mò hỏi. mười tám hoa sa la tức giận nói ra. cái kia so ta lớn dạ côn nói nhỏ một tiếng cảm giác liền như chính mình bị thua thiệt một dạng. hoa sa la có thể là một vị phá vạn tối nữ nhân. xem ra ta côn ca đời này cùng phá vạn nữ nhân rất hữu duyên a. tại đông môn mộng an bài phía dưới. thế mà tại ba ngày sau liền cử hành lễ hôn điển. Sợ hoa sa la chạy như vậy tên đầu chọc này rất nguy hiểm 102 chương 1009 tôn ca bị tức đến thổ huyết hoa sa la mơ mơ hồ hồ phía dưới liền biến thành ta tôn ca nữ nhân. Không chỉ là hoa sa la, giả Côn chính mình cũng là mơ mơ màng màng liền làm phu. Cảm giác hôn nhân của mình thực sự quá qua loa. Nhưng xem mấu thân lo lắng như vậy, Dạ tôn cũng không tiện cử tuyệt thuần theo biến thành cuộc diện bây giờ. mà lại thái tây huyện rất nhiều người đều không nghĩ ra vì cái gì đẹp như vậy nữ nhân thế mà lựa chọn đêm ra lão đại mà không phải có tốt đẹp tiền đồ dạ tần thực sự để cho người ta không hiểu rõ a đại ca còn tại uống a này thời gian đều không còn sớm uống đến đỏ mừng cả khuôn mặt dạ tần vìn say khướt dạ côn trêu chọc nói ra dạ côn cười hắc hắc này uống rượu ngon a đại ca này rượu cho dù tốt uống cũng không có tẩu tẩu dễ uống nha uống đến mơ mơ màng màng lớn cười nói ăn ngon không qua sủi cảo tốt chơi không lại thú vị cái gì đại ca được rồi được rồi ngươi đại ca ta vẫn là thích hợp độc thân dạ tôn ngửa đầu một buồn bực phản phất trong lòng cất giấu rất nhiều chuyện dạ tần cũng biết đại ca từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh tại trên con đường tu luyện cũng là long đong thấy đại ca thành hôn. Trong lòng cũng là mười phần vui vẻ. Tu luyện loại chuyện này giao cho mình liền tốt đại ca liền phụ trách thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Đại ca, không sai biệt lắm cũng không thể nắm tẩu tẩu lạnh trong phòng mặc kệ đi. Giả tần cười cười. Giả côn thở dài một tiếng đi trở về phòng. Giả tần lung la lung lay đứng dậy chắp tay mong ước đại ca tối nay chơi đến vui vẻ. Hài lòng hay không không biết cảm giác có chút treo Đại ca Điểm này khí thế ra tới Uống giả tần khẽ quát một tiếng Bày một ngây ngốc động tác Giả tôn cười to vài tiếng Hướng phía em trai phất phất tay Thấy đại ca rời đi Giả tần lộ ra nụ cười vui mừng Đi đến ngoài phòng Một hồi gió lạnh thổi qua Nhưng giả côn chính choáng cũng thanh tỉnh không ít Đại hôn chi giả giả côn nói nhỏ lấy Sờ lên chính mình đầu chọc đẩy cửa ra Trong phòng lóng lánh hơi hơi ánh nến chiếu sáng trên giường Mỹ Kiều Nương Chẳng qua là vị này Mỹ Kiều Nương khăn đỏ cô dâu rơi vào trên giường Chính mình đang ở ăn bánh ngọt Thấy dạ côn vào nhà Cái kia cũng chỉ là nhìn sang Sau đó phủi tay nói ra Tìm một chỗ chính mình thiếp đi Hoa xa la chỉ là muốn mượn cứ thời gian dài đợi tại dạ côn bên người Tìm tới biện pháp cũng không phải thật mong muốn cùng giả côn tại tiểu thế giới bên trong tục xuyên Dựa vào cái gì? Đây là gian phòng của ta, ta côn ca coi như không có thực lực. Này tiểu tính tình vẫn là tràn đầy. Chủ yếu mấy ngày nay bị nữ nhân này đánh không thành hình người. Vậy bây giờ liền là của ta, lúc nào có thực lực cùng ta khiêu chiến bàn lại mặt khác. Hoa xa la phất phất tay biểu thị ngươi có khả năng lui xuống. một bộ nữ vương bộ dáng ngươi ta đã nhiễm ngươi rất lâu nếu không phải máu thân ta mới sẽ không cưới ngươi mượn cồn ta tôn ca chỉ hoa xa la mũi liền là một trận chửi loạn hoa xa la tầm mắt tù họp một chút chậm rãi đứng dậy khí thế một thoáng liền đến Ếp tới ta tôn ca mồ hôi lạnh tỏa ra đây chính là đến từ một vị kiếm đế uy áp ta này nhỏ yếu tôn ca thế nào chịu nổi Không có trực tiếp ngồi dưới đất. Cái kia toàn bằng ý thức của mình mạnh mẽ. Ngươi cho rằng ta hiện tại đứng ở chỗ này là vì người nào. liền ngươi chút tiền đồ này ta hận không thể một bàn tay đập chết ngươi. Hoa xa la đưa ngón trỏ ra đâm trên trán giả côn. Mặc dù rất nhẹ. Nhưng đây tuyệt đối là tôn nghiêm bên trên xem thường. Mà lại không phải đâm một cái. Là liên tiếp đâm. Giả côn cứ như vậy bị đâm lui lại. Vẻ mặt đỏ lên Ánh mắt mang theo mạnh mẽ phấn nộ Hoa xa la xem giả côn loại tình huống này Cảm giác có khả năng lại kích thích một thoáng Nói không chừng liền kích thích thành công đâu Nhìn ngươi có bản lãnh gì Tu luyện một chút không được Tuổi còn trẻ liền đỉnh cách đầu chọc Đối ngươi cách này đầu Ta đã sớm muốn nói Đơn giản liền là xấu vô cùng Ta gả cho ngươi Vậy là ngươi đời trước tu may mắn Ngươi hiểu không ngươi còn ở trước mặt ta bất kính Ngươi xứng sao thổi phù một tiếng Hoa sa la trợn tròn mắt Màu đỏ tươi tân nương phục Lúc này lại nhiễm lên một tầng đỏ tươi Trước mặt cái này nhỏ yếu tôn ca Thế mà bị tức đến thổ huyết cái này khiến hoa sa la quá sợ hãi Tranh thủ thời gian đỡ lấy té xỉu dạ côn Tiểu tử này nếu là hiện tại treo, không chỉ chính mình sẽ chết, ngay cả mình đều sẽ chết tại thế giới của hắn bên trong Tiểu vương bát đàn này muốn hại chết chính mình Tương giả côn ôm ở trên giường Hoa xa la tranh thủ thời gian tiến hành trị liệu Cũng may chẳng qua là tức thì nóng dần công tâm Cũng không có mặt khác trở ngại Thật sự là ông trời phù hộ Hoa tỷ đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướp súng cả người Cảm giác về sau vẫn là ít kích thích hắn. Không chừng thế nào thiên triệu không được bị chính mình tức chết. Hoa sa la cứ như vậy ngồi tại dạ côn bên người, chờ đợi dạ côn tỉnh táo, xem hắn có hay không bị kích thích tốt. Đại khái sau một canh giờ trên giường dạ côn dần dần mở mắt. Hai người tiến hành một hồi đối mặt. Hoa sa la hết sức hy vọng nghe thấy giả côn nói một câu. Nữ hoàng đại nhân. ngươi thế nào tại đây bên trong? Nhưng mà hoa Sa la rõ ràng phải thất vọng. Chỉ thấy giả côn mắt sáng lên lạnh lùng. Lạnh giọng nói ra. Ta đi bên cạnh ngủ. Tại hoa Sa la dưới ánh mắt, giả côn liền đi tới bên cạnh không cùng chi nghỉ ngơi. Thật sâu thở dài. Hoa Sa la trong lòng tuôn ra một cỗ hữu tâm vô lực. Này muốn làm sao làm sáng sớm. Thái Tây huyện có một chút hơi hơi khí lạnh. đang ngủ say hoa sa la nghe thấy bên ngoài truyền đến trận trận quát nhẹ tiếng Chầm rãi mở ra đôi mắt đẹp hoa sa la phủ thêm áo bào đi ra khỏi cửa đập vào mắt đã nhìn thấy đổ mồ hôi như mưa dạ côn đang ở chùi cọp gỗ phản phất nắm cọp gỗ làm hoa sa la tại đánh giống như mà hoa sa la dứt khoát liền dựa vào tại cửa ra vào nhìn xem dạ côn đánh cọp gỗ vẫn không quên nói móc Ngươi coi như đánh cả một đời cũng sẽ không là đối thủ của ta." Giả Côn nghe, nhưng không có bởi vì câu nói này loạn hô hấp, tiếp tục nện lấy cọc gỗ. Nếu như lúc này Giả Côn đang đi đánh Hoa Sa La, Hoa Sa La chắc chắn sẽ không là đối thủ. Dù sao đây chính là tại ta Côn ca trong thế giới, bất kỳ người nào cũng không là đối thủ. Thế nhưng Giả Côn đem chính mình thiết lập làm yếu nhất Vô ý thức liền tuyệt đối không phải là đối thủ Cái kia lại làm sao có thể ra tay trầm rãi đánh có lẽ có một điểm ngươi hội trưởng chút bản lãnh Hoa sa la bỗng nhiên chống cái lưng mệt mỏi Có lẽ là bởi vì không ai nhận biết nàng Cho nên liền làm ra động tác như vậy Cái kia tư thái thật là mỹ diệu Thời gian tại một ngày một ngày đi qua Giả tần tại bảy ngày sau lại rời đi đi An Khang Châu Dạ côn tự nhiên không có Mỗi ngày liền là chùi cọc gỗ Hoa xa la hoặc là nhìn xem Hoặc là lối ra đà kích một thoáng Mà ta côn ca một câu đều không để ý hoa xa la Hoàn toàn làm hoa xa la là không khí Xuân đi đi về đông Hoa xa la đã đi tới dạ côn thế giới một năm Một năm này hoa xa la nghĩ tới hết thảy biện pháp Đều không thể nhường dạ côn nhớ tới bất cứ chuyện gì Này kém chút nhường hoa sa la từ bỏ Dù sao tại kế hoạch của mình bên trong Nhiều nhất tại một tháng liền có thể sắp tối côn giải quyết Nhưng mà hiện thực hết sức tàn khốc căn bản lại không được Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 102 chương năm ngày này Hoa sa la cùng bình thường một dạng Ngồi ở bên cạnh cách đình nhỏ bên trong uống trà Nhìn xem chùi cọc gỗ dạ côn Mặc kệ là trói trang mùa hạ, vẫn là hàn phong mùa đông. Dạ Côn mỗi ngày đều sẽ đối với lấy cọc gỗ một phiên trùy Hoa Sa La đã thành thói quen. Nếu là thế nào thiên Dạ Côn không nện cho, cái kia ngược lại đều có chút không thói quen. Dạ Côn hỏi ngươi một sự kiện. Hoa Sa La bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Dạ Côn nắm đấm chậm một nhịp. Dù sao nữ nhân này cho tới bây giờ đều là mở miệng nói bẩn. rất ít dùng loại giọng nói này nói chuyện. Cái gì? Dạ Côn bình tĩnh nói ra, tiếp tục chùy Ta nếu là thế nào thiên chết rồi, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Hoa Sa La nhàn nhạt hỏi. Dạ Côn trầm mặc trong lòng cũng là tại nói thầm. Chẳng lẽ nàng mắc phải tuyệt chứng gì ta đây thế nào thiên muốn là chết? Ngươi sẽ đến cứu ta sao? Hoa Sa La cười khẽ một tiếng. Ta bây giờ không phải là tại cứu được à? ta đây cũng sẽ đi cứu người Dạ côn lạnh nhạt một tiếng tiếp tục tùy. Ai? Hoa xa la thở dài một tiếng, tâm có chút mệt mỏi càng là cảm giác xa xa khó vời. Thoáng qua mười cái xuân thu dùng qua. Lúc này dạ côn đám người toàn bộ đi tới Thái Kinh. Chuyện xảy ra đều không khác mấy. duy nhất có khác biệt là mọi chuyện cần thiết bên trong đều thiếu đi dạ côn chính mình. Đều là giả tần một người cách làm. Giả tần trở thành thái kinh nóng bỏng nhất anh hùng. Mà giả ra trực tiếp thống trị toàn bộ đông u. Nước lên thì thuyền lên. Giả côn tại giả tần phù hộ dưới. Thân phận tự nhiên là cao đến quá đáng. Người người đều biết đắc tội ai cũng có thể. liền là không thể đắc tội giả tần đại ca. Bởi vì ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thái kinh giả phủ bên trong. Qua 10 năm hoa sa la phản phất bị san bằng ý chí. Đối mặt dạng này giả dạ côn. Hoa sa la một tia hy vọng cũng không có. Trong thạch đỉnh hoa sa la nhìn xem giả côn chùi cọp gỗ. Trong lòng nổ khí càng lúc càng lớn mỗi ngày liền là chùi chùi bỗng nhiên. Hoa sa la đứng lên. Đi đến giả côn trước mặt. Giả côn ngừng tay. Nắm thật chặt lông mày hỏi. Ngươi muốn làm gì ấm hoa sa la tiện tay một cái. Cọc gỗ bị đánh gãy. Ngươi làm gì dạ côn giận dữ mắng mỏ hỏi. Hoa sa la đem mặt khác cọc gỗ toàn bộ hủy đi. Ngoài miệng lạnh giọng nói ra. Mỗi ngày liền biết chùi cọc gỗ. Chùi cọc gỗ. Chùi cọc gỗ. Biết người khác gọi thế nào ngươi sao ngốc một đát. Một đại môn không bước ngốc một đát. Ngươi không quan tâm. Lão nương nghe đều tức giận bởi vì ta tin tưởng Một ngày nào đó ta sẽ thắng ngươi đoạt lại tôn nghiêm của ta giả côn lên tiếng quát Hoa sa la đè nén nội tâm phảng phất cũng tại bùng nổ giống như Ngươi thắng ta ngươi thắng ta một nữ nhân liền tiền đổ ta là vợ ngươi Ngươi thắng người vợ liền quang vinh Ngươi đúng là ngô xuẩn Ta thật thật hối hận tới cứu ngươi ngươi chính là một cái kém cỏi ta kém cỏi hơn 10 năm Ngươi thế nào thiên không phải há miệng liền mắng cái này là người vợ chuyện nên làm sao ta xuẩn ngươi chẳng lẽ không xuẩn biết ta là như thế này người Ngươi còn gả cho ta giờ khắc này Hai người áp chế mười năm hàng toàn bộ muốn bảo phát Ít nhất suốt cuộc cãi nhau Bằng không thì trước kia đều là hoa sa la đơn phương chửi nhau Hoa sa la nghe được giả côn nói như vậy Trong lòng một thoáng chỉ ủy khuất dâng lên Cũng càng thêm khí lão nương không phải là vì cứu ngươi. Sẽ đến đối mặt với ngươi cách này kém cỏi sao nói xong. Hoa sa la thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Xem ra là thật bị nhìn gần chết. Mà nghe được hoa sa la khẽ kêu. dạ tôn cảm xúc cũng có chút xúc động. Phấn nộ quát Ta nếu không phải vì có thể bảo hộ ngươi. Có thể mỗi ngày đều chùi cọp gỗ sao nghe được dạ tôn câu nói này. Hoa Sa la ngây ngẩn cả người. Dạ côn chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Bảo hộ ta hoa Sa la nghi hoặc hỏi. Dạ côn cũng không thèm đếm diệt. Ta là nam nhân. Nếu như ngay cả thê tử của mình đều không bảo vệ được. Còn có cái gì dùng. Ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng ta không muốn lạc hậu. Ta cũng hy vọng ngươi đi ra thời điểm. Người khác sẽ nói ngươi là giả côn thê tử. Mà không phải dạ tần tẩu tử Hoa Sa la bị giả côn lời nói này nói đến có điểm quái gì Càng là cảm thấy có chút không biết làm sao Càng là có chút tim đập rộn lên cho nên Người đến cùng muốn nói cái gì hoa Sa la ngăn chặn này quái gì cảm xúc Trầm giọng hỏi Dạ côn hít một hơi thật sâu hướng thẳng đến hoa Sa la đi đến Người sau nhìn không được lui về phía sau một bước Nhưng đối mặt đột nhiên mạnh mẽ lên giả côn Hoa sa la tựa hồ có chút chống đỡ không được Trực tiếp bị ta tôn ca theo ở trên vách tường Sau đó thật sâu hôn lên Ta thảo hoa sa la đôi mắt đẹp đều muốn nhảy ra ngoài Khó có thể tin nhìn xem giả côn đầu ấp càng là trống sống Sự tình gì đều cường thế hoa sa la Dĩ nhiên cũng sẽ không đối với chuyện này bị động trực tiếp phản công dâng lên Nên phát sinh sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh sau 10 tháng theo một tiếng. Hoa tiếng. Một cái lớn tiểu tử béo rơi xuống đất. Có lẽ là bởi vì có hài tử. dạ Côn cùng hoa sa la quan hệ cũng không phải như vậy cứng đờ. Tựa hồ biến thành bình thường quan hệ vợ chồng. Mà dạ côn làm ra một cách quyết định mang theo người vợ cùng nhi tử trở về Thái Tây huyện. Nay hết sức phù hợp giả Côn ý nghĩ Hiện tại liền là trải qua bình thường tháng ngày, không có ngươi lừa ta gạt phân tranh. Mà quay về Thái Tây huyện giả côn không chùi cọp gỗ, xem rất nhiều thư tịch hắn trở thành lão sư mở tư thục. Trở về tranh thủ thời gian đi ăn cơm mang hài tử. Hoa xa La thúc giục nói ra. Giả côn giao đồng khoát tay một cái cánh tay, hôm nay quá mệt mỏi tiểu tử kia giao cho ngươi. Con của ngươi ngươi nhanh đi hống hoa xa La cái miệng nhỏ nhắn từ biệt. Dạ Côn bỗng nhiên cười cười, trực tiếp đem Hoa Sa La toàn bộ ôm, đùa giỡn nói ra, có phải hay không ta mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, không để ý đến ngươi. Hoa Sa La trợn trắng mắt thôi đi, ngươi ít tự luyến. Ta tính cách này ta không sai biệt lắm mò thấy chết tự ái. Ngươi nằm mơ đi, ai mà thèm. Hoa Sa La tức giận nói ra, có muốn không chúng ta tái sinh cách nữ nhi đi? Ta mới không sinh, ngươi đi tìm cuộc sống khác đi. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy chỉ có thể đi tìm người khác. Ngươi dám nhìn ta đánh không chết ngươi ha ha ha. Ai nhỉ? Học được bản sự A. Lại dám đùa bỡn ta xem đánh ta sai rồi sai sai chỉ thấy hoa sa la đuổi theo ta côn ca cả phòng chạy. Chẳng qua là hai người khóe miệng đều mang đường cong. Ta côn ca thật sự là sống đến minh ca trên người, sợ vợ. hai mươi năm nhoáng lên liền đã qua. dạ tôn cùng hoa xa la đứng tại vui phòng cách đó không xa, hai người tầm mắt đều mang vui sướng. ngươi nói nhi tử có thể hay không giống ta khi đó dạ côn trêu đùa một tiếng. ngươi cho rằng nhi tử giống như ngươi sợ a. hoa xa la chọc chọc dạ côn eo, giọng dịu dàng cười nói. dạ côn cắt một tiếng, khi đó là nhường ngươi, không chấp nhặt với ngươi. nhìn một chút ta ánh mắt này. Ta tin sao? Thoáng qua đều hơn 30 năm giả tôn ngẩng đầu nhìn tinh không thở dài. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 102 chương 1011 Hoa tỷ luôn hãm Hoa xa La ngước nhìn tinh không. Không nói gì. Cảm giác thời gian trôi qua thật sự là nhanh, cứu cá nhân Tam thập năm cũng đã qua, còn nắm chính mình đáp tiến đến. Thậm chí nhìn xem hiện ở loại tình huống này, chỉ sợ là rất khó đi ra. Giả Côn bỗng nhiên nhẹ nói ra, ta hẳn là những ngươi thất vọng đi, vẫn là không có nhớ tới bất cứ chuyện gì. Có lẽ đây chính là số mạng của ta, Ai Hoa Sa La lần nữa than nhẹ, trên trán mang theo một tia sa sút. Một thế giới khác ta là thế nào? Giả Côn nhẹ giọng hỏi. Hoa Sa La nghe xong cười khẽ một tiếng. Một thế giới khác ngươi, có một loại như mê tự tin, rất biết tính toán người, nhân kinh. Giả côn lau mũi cái này đánh giá ta không thế nào có thể tiếp nhận Hoa sa la ngang giả côn một dạng còn chưa tin lão nương lời tin hay không lão nương quất ngươi nha Một thế giới khác ngươi là vợ của ta sao giả côn hỏi lần nữa Không phải Hoa sa la tử tốn nói Đối với vấn đề này Giả côn vẫn luôn không có hỏi Có lẽ cái thế giới này giả côn tương đối bảo thủ đi không muốn nghe thấy hắn đáp án của hắn. quả nhiên nghe được dạng này đáp án, giả tôn có chút mất mát. hoa xa la thấy giả côn biểu tình kia, nhẫn nhịn nghẹn nói ra. mặc dù ta không phải, nhưng ngươi hiểu thay vô số. có hay không ta đều là giống nhau. vậy làm sao lại là một dạng? giả côn mất máy môi một cái, nắm ly nhi các nàng đều quên tôn ca. Xem ra là một lòng thắt ở hoa tỉ trên thân Có lẽ đây chính là không có thực lực xuống tràng Ngươi chính là cái tâm địa gian rào May mắn ta quan hệ với ngươi cạn Nếu cạn tại sao lại muốn tới cứu ta Có phải hay không thích ta giả côn trêu chọc một tiếng Ha ha thích ngươi chẳng qua là coi trọng ngươi mà thôi Không muốn ngươi chết nhanh như vậy Suy nghĩ nhiều Hoa xa la quay đầu giọng dịu dàng nói ra Nếu là lúc trước Hoa Sa la có thể nói không thích nhưng bây giờ chỉ sợ cũng không phải. Bất quá hoa Sa la la thích chỉ sợ là cái này giả côn mà không phải một cái khác giả côn. Cái này cũng có thể cũng là hoa tỷ xoắn suyết địa phương. Nhìn xem nhi tử gian phòng đèn dập tắt. Giả côn nhẹ giọng hỏi. Ngươi còn nguyện ý cứu ta sao bình thản một câu xem như trực kích hoa Sa la phương tâm. Nguyện ý cứu sao vậy thì đồng nghĩa với cứu được giả côn. mất đi trước mắt giả côn xem như có chút mâu thuẫn nhưng sự thật liền là như thế cái này giả côn khẳng định liền sẽ tan biến tình cảm cũng lập tức mà đi hoa xa la cũng không biết trả lời như thế nào giả côn mục đích của ngươi tới chính là vì cứu ta mặc dù ta không hiểu nhiều lắm nhưng ta cũng nhìn qua tương quan thư tịch tiến vào ý thức của người khác bên trong đây là rất nguy hiểm cử động nếu như ngươi không thể cứu ta ngươi đời này đều muốn bị vây ở chỗ này giả côn nhẹ giọng kể rõ lớn tay nắm chặt hoa xa la đầu ngón tay mà hoa xa la quay đầu không nhìn giả côn khả năng không muốn để cho giả côn thấy chính mình nhô nhượng một mặt đi dù sao hoa tỉ cũng là muốn mặt mũi ta có chút tự tư không muốn để cho ngươi rời đi cho nên cũng không muốn đàm luận chuyện này nhưng thấy nhi tử thành hôn Giống như ý thức được chút gì đó này dù sao không phải một cái thế giới chân thật Cũng đều là ta tưởng tượng ra được Tất cả mọi người là giả Chỉ có ngươi một cách là thật Ngươi có bệnh sao rảnh đến không chuyện làm Nói này chút Ta mệt mỏi nói xong hoa xa la liền hất ra giả côn tay Hướng phía gian phòng của mình đi đến Giả côn hít một hơi thật sâu Nói ra nếu như vậy trong lòng cũng hết sức chắn Trở lại trong phòng. Dạ côn trông thấy trên giường hoa xa la lưng đối với mình đi ngủ. Tựa hồ không nguyện ý phản ứng chính mình. Cởi xuống trường bào, dạ côn nằm ở một bên. Lúc này lộ ra phá lệ an tính chỉ có thể một chút nghe thấy ngoài phòng âm thanh xì xì. Ta vừa mới nói cũng không là không cần ngươi nữa chẳng qua là cảm thấy ngươi không thể dạng này bồi tiếp ta, sẽ chết. Ta muốn làm thế nào? Với ngươi không quan hệ im miệng. Ta muốn đi ngủ hoa xa la lạnh giọng nói ra. Lại cũng không nói chuyện. Giả con cũng không có cách có đôi khi nghĩ thông suốt. Cũng là một kiện phiền não sự tình. Mấy ngày kế tiếp bên trong. Giả con cùng hoa xa la tiến nhập chiến tranh lạnh. Đều không để ý người nào ban ngày giả côn tiếp tục đi làm tự thuộc lão sư. Dạy bảo thái tây huyện bọn nhỏ. Mà Hoa Sa La ngồi trong nhà nghĩ đến giả côn theo như lời nói. Tâm tư có chút sốt ruột. Chỉ sợ là qua nhiều năm như vậy. Buồn bực nhất thời điểm. Chỉ sợ Hoa Sa La hiện tại không muốn đi. Không nỡ bỏ hiện tại giả côn. Bởi vì Hoa Sa La biết. Chỉ có tại đây bên trong. Mới có thể cùng giả côn như thế. Đi ra ngoài quan hệ cuối cùng sẽ biến. Hoa Sa La cũng biết, tại đây bên trong chỉ là một loại bản thân lừa gạt. Không biết xấu hổ tiểu chọc đầu, này sẽ đem mình hải thảm tiến thối lưỡng nan. Thời gian rất nhanh lại qua một tháng, hai người chiến tranh lạnh còn chưa kết thúc. Một ngày này, Hoa Sa La thực sự nhìn không được. ngươi cứ như vậy không muốn ta ở lại đây sao Hoa Sa La trầm giọng hỏi. Nằm ở bên cạnh giả côn rừng một chút, thấp giọng nói ra, không phải... Vậy ngươi tại sao phải nói nói như vậy ra tới ta là vì ngươi tốt Dạ Côn nói nhỏ Ta nhìn ngươi là nghe thấy bên ngoài kiểu thay vô số liền muốn đi ra ngoài Có phải như vậy hay không hoa xa la này ăn dấm bản sự cũng không tệ Lần nữa nói rõ Nhàm chán nữ nhân dễ dàng nhất suy nghĩ lung tung Ngươi ta thành hôn hơn 30 tái Ta là hạng người gì Ngươi hẳn là hiểu rất rõ mới là hoa sa la nghe xong không nói cái kia hốc mắt tựa hồ có chút ửng hồng những ngày gần đây ta điều tra một chút điển tịch ta hẳn là bị tâm ma vây khốn chỉ cần giải quyết đi tâm ma ngươi liền có thể trở về dạ côn nhẹ nói ra ngươi lời nói này nếu như đặt ở 30 năm trước ta sẽ rất hài lòng dạ côn bỗng nhiên đem hoa sa la cho lật lên làm thấy hoa sa la đôi mắt lúc dạ côn có chút xứng sờ, bởi vì giả côn thấy được một nhóm nước mắt, tại giả côn trong ấm tượng hoa sa la hẳn là thuộc về loại kia sẽ không rơi lệ nữ nhân, đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ đi hoa sa la nước mắt, sống ở hư ảnh bên trong, đều là không chân thực, nếu như chúng ta hữu duyên, coi như đi bên ngoài, cũng sẽ như thế. Không sẽ không ta thích chính là ngươi bây giờ hoa sa la đẩy ra giả côn, lần nữa đưa lưng về phía giả côn. Qua nhiều năm như vậy, hoa sa la còn là lần đầu tiên cho thấy tiếng lòng của mình, nhường giả côn rất là kinh ngạc. Ta cũng thích ngươi. Giả côn thấp giọng nói ra, đem bên cạnh hoa tỉ kéo. Nhẹ nhàng tiếng khóc dần dần vang lên. Giả côn nhẹ vỗ về hoa sa la tóc hoa. Nơi này, chúng ta hạnh phúc qua Vô luận ở đâu? Như chúng ta đều có thể hạnh phúc Hoa Sa la không nói chuyện Dần dần bình tĩnh trở lại Tốt tốt đã ngươi nghĩ thông suốt Như vậy được thôi Nghe hoa Sa la giọng điệu này Thật sự là cực kỳ giống hờn rỗi tiểu tức phụ Giả côn thấp giọng nói ra U Vinh Quy Quy Mơ Nếu là tâm ma Liền phải biết là cái gì tâm ma Theo trước đó ngươi nói tâm ma của ta hẳn là quá mức tự tin tạo thành. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 102 chương 1012 báo thù đến trước đó ta cũng là cảm thấy như vậy. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy ta phát hiện, đó cũng không phải tự tin, mà là bắt nguồn từ lực lượng. Hoa Sa La lạnh giọng nói ra. Dạ Côn biết Hoa Sa La đang tức giận, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Giả côn cũng không muốn hoa xa la kẹt ở ý thức của mình bên trong. Lực lượng giả côn nghi ngờ một tiếng. Không sai. Một cái khác thực lực ngươi rất mạnh. Có lẽ tại trên ta. Thế nhưng nơi này. Ngươi cái gì cũng không biết. Rõ ràng ngươi đối lực lượng của mình tồn tại hoài nghi. Giả côn hơi hơi trầm tư một chút. Nếu là như vậy. Vậy phải như thế nào hiểu không biết hoa xa la kiều hừ một tiếng. nghĩ lăng lão nương chính ngươi suy nghĩ đi lại lần nữa thu hoạch được lực lượng lần nữa tiếp nhận cố lực lượng này dạ côn bỗng nhiên nói ra cái này khiến hoa sa la xứng sờ cũng là để tỉnh chính mình lại lần nữa thu hoạch được lực lượng thế nhưng hoa sa la cũng không biết Giả côn là như thế nào thu hoạch được lực lượng tiêu xài một chút đừng gọi ta tiêu xài một chút hoa sa la nghiêm khắc nói ra làm cho cùng chính mình là cái bình hoa giống như ta là thế nào thu hoạch được lực lượng ta làm sao biết ta cũng không phải nhìn xem ngươi lớn lên hoa sa la tức giận nói ra nếu như ngược dòng tìm hiểu không đến lực lượng nguồn suối ngươi sẽ bị vây ở chỗ này cả đời ngươi biết không giả côn trầm giọng quát nữ nhân ngốc này ta nguyện ý ngươi quản ta à kỳ thật hoa sa la cũng điều tra hoa giả côn Mặc dù không biết chi tiết, nhưng Hoa Sa La biết giả côn thực lực là tại Thái Tây huyện bắt đầu. Duy nhất tồn tại nghi vấn một lần. liền là giả côn tiến vào mây vụ sâm lâm tất cả mọi người trở về. Chỉ có giả côn không có. Mấy ngày sau giả côn mới trở về. Căn cứ suy đoán như vậy. Giả côn khẳng định tại mây vụ sâm lâm bên trong có kỳ ngộ. Mà lại giả côn người vợ nhan mổ nhi cũng tới từ mây vụ thâm lâm. Từ điểm đó càng thêm có khả năng suy đoán ra. Giả Côn thực lực khả năng rất lớn bắt nguồn từ mê vụ xâm lâm. Nhưng là tin tức như vậy. Hoa Sa La cũng không muốn nói cho Giả Côn nghe đối mặt cố chấp như vậy Hoa Sa La. Giả Côn tựa hồ cũng không có cách nào. Chỉ có thể thật sâu thở dài biểu thì bất đắc dĩ. Mà ở trong thế giới hiện thực, lúc này Diệp Ly đám người còn thủ hộ trong phòng. Tại ý thức làm chung trôi đi thời gian, rõ ràng là cùng thế giới hiện thực không bằng nhau. Bên kia qua hơn 30 năm, bên này mới qua ba canh giờ Nàng đều đi vào đát lâu như vậy. Có thể bị nguy hiểm hay không á nhăn mộ nhi lo lắng hỏi. Ngoài phòng đều lấy ra một tia ánh nắng. Diệp Lưu kiên định nói ra, sẽ không có chuyện gì, chúng ta bảo vệ tốt là được rồi. Hy vọng phu quân cùng nàng đều sẽ không có việc gì. Diệp ly cầu nguyện trời xanh Nhưng mà bọn hắn cũng không biết tôn ca cùng hoa sa la ở bên trong trải qua vui vẻ tháng ngày Theo báo thủ khoảng cách càng ngày càng gần Toàn bộ huyền nguyệt đại lục phía trên đều tràn ngập một cố khói lửa mùi vị Tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập tại Côn miêu Lại hoặc là thái kinh đông u mặt khác tam quốc Cái kia đắt là chuẩn bị kỹ càng Chỉ cần thái kinh vừa ra binh Như vậy trực tiếp liền trực đảo Hoàng Long Mà tại Côn Miêu Tầng năm cao thủ đều tụ tập tại Võ Thành Bảo bên trong Chuẩn bị nganh đón hung hăng càn quấy đông ua người Để bọn hắn có đến mà không có về Làm huyền nguyệt đại lục phía trên có tiền nhất Tiền trang đó là điên cuồng chiêu binh mãi mã Tựa hồ muốn mượn cơ hội lần này Tuyên cáo tiền trang thực lực Có chút muốn theo ra sang hồ mùi vị Trong mắt của thế nhân, võ thành bảo phần thắng càng lớn một chút. Dù sao đây chính là tập hợp đủ côn mưu cao thủ. Cá nhân thực lực siêu cường. Mà thái kinh dạ ra. Liền mấy cách như vậy người. Ngoại trừ tại đông u y phong một thoáng. Ra đông u. Chẳng phải là cái gì. Nhưng mà tại một ngày này. Toàn bộ huyền nguyệt đại lục chỉ sợ muốn lại lần nữa thấy rõ ràng dạ ra hay hoặc là nói là. Ôn Ca đến cùng có bao lớn hậu thuẫn Thái Kinh vùng ngoại Âu Trăm dặm Nơi này là một mảnh thảo nguyên xanh mượt, trừ một chút ăn cỏ thú loại, không nhìn thấy mặt khác. Nhưng vào đúng lúc này trong hư không xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Phía dưới ăn cỏ thú loại ngẩng đầu nhìn lên. Trước là hơi xứng sờ, lập tức xoay người chạy. Một cố giỏ người khí tức từ bên trong truyền ra tại cách lỗ đen này xung quanh đồng sự lại xuất hiện 4-5 cái đồng dạng lớn nhỏ hắc động. Toàn bộ trên thảo nguyên thổi lên mánh liệt cương phong. tại trong lỗ đen bỗng nhiên kéo dài hạ màu đen cầu thang, nối thẳng mặt đất. Gào một cố giỏ người long ngâm trước theo trong hắc động truyền ra. Chỉ thấy 5 cái màu đen cử long tuôn ra hắc động. Phản phất muốn đem thiên đô cho che khuất. Cái kia cánh chim bày ra dài đến ngàn trượng Không có một khối lân phiến phản phất không thể phá vỡ Kiên cường lời trảo tựa hồ có thể xuyên phá bất luận cái gì Năm đảo cầu thang lúc này đi ra bóng người Hết thảy ăn mặc màu đen khôi giáp Cầm trong tay màu đỏ tươi đẹp cờ xí Mỗi một bước đều bước ra vang dội khí thế, Toàn bộ giữa đất trời theo bọn hắn đến tựa hồ trở nên càng căng thẳng hơn Cái kia lít nha lít nhích bóng người tôn ra hát động thật sự là làm người dùng mình. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Hoa khai vị dưa cải. Chẳng qua là đến đây tập hợp một thoáng. Vẫn là điều thấp một điểm hắc giáp kỳ sĩ có chừng 100 vạn. Mặc dù nhân số không phải chiếm hữu. Thế nhưng Diệp Hoa là chọn lựa ra tốt nhất tinh nhuệ đến đây. Dùng đánh trăm hẳn là chuyện đương nhiên. Từ những thứ này hắc giáp kỵ sĩ trên người vũ khí trang bị cũng có thể nhìn ra, đây là dùng tiền ném ra tới quân đội. Tại trong hắc động, Diệp Hoa mang theo một loại thuộc hạ đến đây, nhưng cũng không là tất cả thuộc hạ. Thất tông tội bên trong chỉ dẫn theo tuyệt thiên cùng bố lai đặc vợ chồng. Nam vô Kỳ bên trong mang theo khai vân cùng cuồng xa. Dĩ nhiên còn có lục hồng huyên để cũng tới. Trong đó cũng có bị trì tốt xạ tần bị thanh hư chỉ tốt xạ tần tựa hồ có mạnh. Đây cũng là như thường. Bị thanh hư cải tạo về sau. Không trở nên mạnh mẽ là không thể nào. Hừ, bản tôn còn tới trước, cái kia thượng hiên còn chưa tới. Diệp Hoa chắp tay đứng trên hư không. Hôm nay cần phải một cái khởi đầu tốt đẹp. Thượng hiên cũng không nên như xe bị tuột xích. Lời này vừa mới vừa nói xong. Chỉ thấy chân trời chỗ xuất hiện mấy điểm đen mà lại số lượng tại tăng nhiều. Lít nha lít nhít lão tôn thượng. Số người này so với chúng ta chiếm ưu. Tuyệt thiên đứng sau lưng Diệp Hoa nói nhỏ một tiếng. Diệp Hoa cười khẽ một tiếng. Gom góp nhân số bản tôn cũng đã biết. Vung tay một cái sự tình. Này thượng hiên mang nhiều người như vậy. Sợ là trông thì ngon mà không dùng được. Phía sau bố lai đặc tử tốn nói. Võ Thành bảo tại đáy biển. Bình thường người cũng không cách nào cạn xuống. Đến lúc đó chẳng qua là đứng tại đây phi thuyền thượng khán thôi. Không sai thượng hiên tiểu tử này chết tự ái. Diệp Hoa khẽ cười nói cảm giác mình đã thắng vị này thông ra. Theo càng ngày càng gần, những cái kia điểm đen xuất hiện tại giả côn trước mắt. Này chút màu vàng kim khổng lồ vượt gì phi thuyền nắm Diệp Hoa nho nhỏ kinh đến. đơn giản liền là biết bay vàng thỏi a hào đến cực hạn này thông gia còn có dạng này thủ bút nhưng diệp hoa không nghĩ tới trước kia toàn bộ đông u đều là thượng hiên cái kia tài lực nhất định là không thể tầm thường so sánh nhà thông gia a mang người không ít a chỉ nghe một đạo cởi mở thanh âm truyền đến một chiếc màu vàng kim thuyền nhỏ cấp tốc chạy như bay tới. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm một trăm linh hai chương một ngàn không trăm mười ba nam nhân ở giữa ganh đua so sánh phía trên đứng đấy chính là thượng hiên. Còn có hai vị không biết tên thuộc hạ. Đều mặc lấy hoàng kim áo giáp chẳng qua là thượng hiên áo giáp rõ ràng càng thêm có khí phách. Còn mang theo một cỗ bạch tinh sắc. Dạng này một cỗ khí thí. Cũng là cùng diệp hoa bên này tạo thành rõ ràng sắc sai. Diệp hoa bên này thuần một sắc đen. cự long đều là đen mà lên thiên bên này đều là thổ hào kim hào đến làm người giận sôi nhất là tại ánh nắng chiếu giỏi đến chói mắt a diệp hoa hứng hở nói ra ngươi cũng mang không ít người a thượng hiên quay đầu nhìn nhìn mình người khiêm tốn nói ra cũng không có toàn bộ mang ra dù sao thời gian có chút vội vàng thượng hiên lời này cũng không giả triệu hoán xác người so với trong tưởng tượng muốn khó khăn Này chút chẳng qua là một nửa người Một nửa kia còn không có chui từ dưới đất lên Bất quá hoa ca cảm thấy Này thượng hiên liền là đang trang bức Cái này là bức vương gặp gỡ bức vương chuyện xưa Bản tôn những người này đều là hãn tướng Lấy một địch trăm Diệp hoa lạnh nhạt nói ra Một tay vơ, vơ chỉ thấy trăm vạn hắc sáp chiến sĩ bên trong một cách bỗng nhiên đạp mạnh Toàn bộ mặt đất đều phát sinh mãnh liệt lay động Cách này hạ mã uy cho đó là ước chừng Thượng hiên ra vẻ kinh ngạc Ai nha thông ra thực lực này mạnh a. Nói xong cũng hướng phía quân đội của mình ngoắt ngón tay Chỉ gặp được trống không màu vàng kim phi thuyền Bỗng nhiên lô một bóng người hạ xuống tốc độ cực nhanh Hết sức không bình thường Oanh một tiếng trên thảo nguyên khói mù tràn ngập Làm khói mù tán đi về sau Bày biện ra một cái hố cực lớn hoa Trong đó hoàng kim chiến sĩ quỳ một chân trên đất Quát Tham chiến ngô hoàng khiêm tốn một chút Thượng hiên khoát khoát tay Giọng điệu này liền mang theo thật sâu tự hào Diệp hoa không sai biệt lắm Cũng biết thượng hiên thủ hạ thực lực Từ trên cao rớt xuống Tạo thành ảnh hưởng đến xem ra Cũng không so với chính mình hắc giáp chiến sĩ kém Nếu như đỉnh đầu phi thuyền tất cả đều là loại người này Vậy thì có điểm rõ người rồi Khẳng định là tìm một cách mạnh biểu diễn Làm sao có thể toàn bộ đều là Nhưng mà thượng hiên nhưng không có sảng này tâm cơ Tên này chiến sĩ giáp vàng liền là bên trong một cái Xác người khủng bố xác thực làm người giận sôi Nhìn xem khí thế bên trên muốn thấp thông ra một đầu Hoa ca tựa hồ có chút không vui Bỗng nhiên hoa ca ngón trỏ hơi hơi chuyển nhúc nhích một chút, chỉ thấy trên tầng mây phương hắc long bỗng nhiên dị động, kinh khủng long ngâm vang vọng đất trời ở giữa hiện lên một cách lao xuống tư thái hạ xuống, không khí toàn bộ bị chém ra, phát ra chói tai âm bảo, hắc long xuất hiện ngược lại để thượng hiên không chút nghĩ đến, vừa mới hắc long là trên tầng mây thượng hiên cũng có thể cảm giác được mấy cố khác biệt khí tức. Chẳng qua là không nghĩ tới là Long Tại huyền Nguyệt Đại Lộc phía trên Long là hiếm có Lần này tới năm cái màu đen tự Long Thượng Hiên đều phải trợn mắt hốt mồm Diệp Hoa gặp được Hiên tựa hồ có chút kinh ngạc Giống như lại có chút phiêu bản tôn nuôi Hôm nay mang đến bóng bẩy Thượng Hiên cách này thông ra thật sự là thâm tàng bất lộ a Long Đô lấy ra chăn nuôi a thông gia còn chưa tới sao thượng hiên bỗng nhiên giật ra chủ đề đang hỏi giả minh làm sao còn chưa tới diệp hoa lộ ra nụ cười chiến thắng cùng bản tôn đấu làm sao lại thắng biết các ngươi huyền nguyệt đại lộc phía trên long thư thớp. cố ý xuất ra năm đầu để đền bù binh lực thượng không đủ lúc này đứng sau lưng diệp hoa bố lai đặt nhẹ nói ra giảng này long lão tôn thượng còn nuôi nấng mấy chục con bố lai đặt chú ý ngôn từ không nên đả kích người khác diệp hoa nghiêm tiếng quát thuộc hạ nói sai bố lai đặt chắp tay ấy náy nói ra thượng hiên đều muốn mắt trợn trắng các ngươi này hát đến thật tốt thật sự cho rằng bản hoàng không có càng thêm lời hại đó à chẳng qua là hiện tại không lấy ra thôi chờ bỏ vào võ thành bảo lại để cho các ngươi tất cả mọi người khiếp sợ khiếp sợ Thông gia đều đến A nơi xa xuất hiện mấy đảo bóng đen thanh âm này rõ ràng đến từ giả minh. Tại giả minh bên người là đông môn mộng đắt tử phi tuyết. Cũng chỉ có bốn người, những người khác lưu tại giả ra nhìn xem giả côn thi thể. Báo thủ tuy trọng yếu, nhưng giả côn thi thể nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy liền hết sức phiền toái. Thông gia liền chờ các ngươi. Thượng hiên khẽ cười nói. Đứng sau lưng diệt hoa giả tần đi ra, chắp tay hô cha, mấu thân. Giả tần, nhường cha nhìn một chút, toàn tốt giả minh hai tay án lấy nhi tử bả vai xúc động hỏi. Giả tần gật đầu cười u, vê, quy quy, mơ toàn tốt. Tiểu tử thúi, mấu thân đều lo lắng gần chết. Đông môn mộng cũng yên lòng. Vợ chồng hai người dĩ nhiên phải thật tốt cảm tạ một thoáng diệt hoa. Dù sao không có thông gia trợ giúp. Dạ tần cũng sẽ không khôi phục được nhanh như vậy Đều là người một nhà cũng không nên khách khí Này người đều không khác mấy đến đông đủ Chúng ta liền lên đường đi Diệp Hoa tử tốn nói Tiện tay như thế vung lên Chỉ thấy toàn bộ thảo nguyên bỗng nhiên dị động Xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen Dài đến ngàn trưởng cùng lúc đó Võ thành bảo trên mặt biển sóng cả mãnh liệt Cũng xuất hiện khủng bố vòng xoáy màu đen Phát ra khí tức liền đáy biển võ thành bảo cũng có thể cảm giác được Bất quá lúc này trên mặt biển có một đám người lít nha lít nhít tối thiểu có mấy vạn người Những người này đứng trên hư không, nhìn chăm chú vòng xoáy, vẻ mặt hơi ngưng trọng Mà ở không biết tên hắc án chỗ Còn có hai cái trọng lượng cấp nhân vật quan sát lấy hiện trường Làm thấy đen như vậy sắc vòng xoáy xuất hiện Lộ ra ánh mắt kinh ngạc Dù sao này loại đại quy mô truyền tống mười phần hiếm thấy Không phải người bình thường làm được Đây nhất định là đi qua rất nhiều nỗ lực mới có thể hoàn thành truyền tống Này dạ ra cũng là có mấy phần nội tình Này đế quân cùng ma quân xem ra đều có chút đoán sai Này loại nhỏ chơi dạng Cũng chính là hoa ca vung tay một cái sự tình Lúc này Diệp Hoa cùng Thượng Hiên đã không kịp chờ đợi nghĩ đi luyện một chút tay. Người đều đến đông đủ vậy liền mở rết xuất phát Diệp Hoa trầm giọng quát. Nhưng mà Diệp Hoa lời vừa mới vừa nói xong chỉ thấy chân trời chỗ cấp tốt bay tới hai cái hắc ảnh, mọi người nhìn sang. Cha giả minh ginh hô một tiếng. Không sai. Tới chính là giả tư không giả minh cũng không có nhường giả tư không đến. Dù sao Thái Kinh Thánh Nhân vẫn là không xuất hiện tốt. Để tránh xuất hiện ngoài ý muốn Không nghĩ tới giả tư không vấn là tới Tại giả tư không bên người liền là giả côn Lão sư ngô trì hai người bọn họ một cách đại biểu là ra ra Một cách là lão sư Liền là như thế một cách thân phận Diệp Hoa cùng thượng hiên hiện tại cũng là có điểm tán thưởng lão đầu này Cũng là có mấy phần quyết đoán Vì giả côn dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy Rất là không tệ Tốt Không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết Giả tư không ngăn trở muốn nói chuyện giả minh Dạ minh cũng hết sức vô lại Thượng hiên thật sâu hỏi, người đều đến đông đủ đi Giả tư không nhẹ gật đầu, làm phiền Khách khí Xuất phát trên không màu vàng kim phi thuyền Phía dưới hắc giáp kỷ sĩ Còn có năm đầu to lớn hắc long Dần dần toàn bộ tràn vào vòng xoáy màu đen Một trận huyết tinh thỉnh yến sắp đến Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 102 chương 1014 cũng không cần sợ dạ ra võ thành bảo trên mặt biển Đối mặt không biết tên vòng xoáy màu đen Tất cả mọi người mang theo nghi hoạt cùng cảnh giác Này vạn thanh người toàn bộ đều là tiền trang mua được chống lại dạ ra Xem như đợt thứ nhất phòng thủ quân Tuy nói chủ lực toàn bộ tụ tập tại võ thành bảo nội bộ Nhưng cũng đừng xem thường này vạn thanh người. Thực lực đều là kiếm hoàng cất bước hơn vạn kiếm hoàng tạo thành đại bộ đội. Đây cũng là vô cùng hiếm thấy thời gian. Có lẽ chỉ có tiền trang dùng tiền mới có thể làm đến đi. Trong nhóm người này, không chỉ là có kiếm hoàng. Trong đó còn có một cái kiếm tôn, hơn 30 kiếm đế. Dạng này một đám người, vậy đơn giản có khả năng tùy tiện diệt một cách đô thành. dịp tôn. Này màu đen không gian đến cùng là cái gì dịch tôn dĩ nhiên chính là duy nhất kiếm tôn. Đám người này lão đại. Cái này người ăn mặc trường bào màu xanh. Cầm trong tay phất trần. Bạch mi dài rơi. Một bộ đạo cốt tiên phong chẳng qua là cái kia trên trán mang theo một cỗ thật sâu ngạo khí. Bất quá đây cũng là bình thường kiếm tôn mà so cổ lão thế gia gia chủ còn mạnh hơn mấy phần. Khẩn trương dịch tôn một mực nhắm con ngươi. Giờ phút này nhàn nhạt hỏi sau lưng kiếm đế trong lòng giật mình Nhưng thật ra là muốn cùng kiếm tôn lôi ghéo làm quen Kết quả tựa hồ còn bị xem thường Ta là sợ đối diện có bấy Dịch tôn hoang mang rối loạn mở mắt Lạnh giọng nói ra Này vốn là một lần chuyện bé xé ra to Vâng vâng vâng Dịch tôn nói rất đúng Kiếm đế nhóm toàn bộ đi theo phút mông ngựa Làm kiếm tôn liền là thoải mái Nho nhỏ đông u dạ ra. Cũng là tại đông u cái kia một phối ngang tàng một điểm. Tới này côn miêu. Cái sắm cũng không bằng một cái dịch tôn khinh thường một tiếng. Căn bản là không có nắm dạ ra để vào mắt. dịch tôn lời đều là trong lòng chúng ta suy nghĩ còn muốn dịch tôn tại đây bên trong trông coi. Đơn giản liền là giết gà dùng đao mổ trâu Đúng vậy a này dạ ra liền là cố làm ra vẻ bí ẩn. dịch tôn này giả ra ta cũng biết một điểm mạnh liền là cái kia giả côn những người khác là rác rưởi không sai đều là rác rưởi kiếm đế nhóm ngươi một lời ta một câu căn bản cũng không nắm giả côn để vào mắt dịch tôn tự nhiên cũng sống như vậy dịch tôn trong tay phất trần nhẹ nhàng thoáng qua lạnh nhạt nói ra bất quá chẳng qua là một phương tiểu trư hầu không biết lấy chút gì chờ một chút giả ra tới liền cho bọn hắn một cái có đến mà không có về vâng dịch tôn chúng ta nhất định tương giả nhà giết sạc kiếm đế nhóm dồn dập phù họa tiền kia thôn trang có thể là đáp ứng lần này nếu là thắng sẽ có hiếm thấy cùng chân bảo lấy bọn hắn này như thế nào tâm động đây dịch tôn yên lặng nhìn xem vòng xoáy màu đen tu luyện đã lâu như vậy còn chưa thấy qua lớn như vậy vòng xoáy màu đen Đây rốt cuộc là cái gì mọi người ở đây chờ đợi thời điểm. Vòng xoáy màu đen bỗng nhiên tuôn ra một cỗ giỏ người khí tức. Đây là một loại chiến ý còn mang theo thật sâu sắc ý. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được cỗ khí tức này, vẻ mặt đó là càng thêm ngưng nặng nề một chút. Thế nhưng vừa nghĩ tới phía bên mình có kiếm tôn chỗ dựa cũng không cần quá lo lắng cái gì. Theo vòng xoáy màu đen trước tiên đi ra. Dĩ nhiên chính là hắc giáp chiến sĩ Đó là nguyên một bài hắc giáp chiến sĩ Phô thiên cách địa sát ý thao thiên a này loại quân chính quy tại tạp bài quân trước mặt Đơn giản như hùng sư Không gì không phá trên khí thế liền đè ớp một đầu Theo hắc giáp chiến sĩ dần dần đi ra Vô số màu vàng kim phi thuyền bắt đầu theo vòng xoáy màu đen bay ra Cái kia kim sắc diệu dương phi thuyền trói mắt tất cả mọi người khiếp sợ đây là dạ ra đánh sắm đi. Nhưng mà dịch tôn thấy này màu vàng kim phi thuyền. Vẻ mặt trong nháy mắt nổi lên dinh hãi. Ánh mắt kia đều mang thật sâu không thể tưởng tượng nổi cái này sao có thể dịch tôn thì thảo nói ra. ngữ khí bắt đầu dao động. Vừa mới tự tin tựa hồ đã không thấy. Phía sau kiếm đế cũng bị trước mắt chiến trận rung động đến. này rõ ràng đã vượt ra khỏi tưởng tượng dịch tôn làm sao vậy đây là kim dũng dịch tôn khó có thể tin nói ra kiếm đế nghe xong có chút nghi hoặc thế nhưng bên trong một cái kiếm đế tựa hồ nghe qua kim dũng nói chuyện kim dũng điều đó không có khả năng ai những vật này hẳn là đã sớm biến mất a các ngươi đến cùng đang nói cái gì dịch tôn trầm giọng nói ra vạn năm trước toàn bộ đông u hoàng bọn hắn có một loại đặc thù bay lượn pháp khí này loại bay lượng pháp khí không gì không phá tên là kim dũng vạn năm trước đông u hoàng tất cả mọi người nghe đều nghi hoặc vạn phần vạn năm trước đồ vật xuất hiện ở trước mắt ngươi nói kinh không kinh người trường hợp như vậy tự nhiên cũng đã rơi vào thần ma hai tộc trong mắt lúc này chiến thần hình thiên đứng tại một cái sau lưng lão giả rất cung kính mà vì lão giả này tóc tai bù xù Thậm chí chỉ mặc đơn giản bạch vào một điểm uy nghiêm đều không có Rất khó tưởng tượng Vị này liền là thần tộc đế quân Hình thiên a Có thuộc hạ Phía sau hình thiên cung kính đáp Thứ này giống như ngươi trước kia cùng bổn quân nói qua Đế quân tử tốn nói Hình thiên cung kính nói đúng thế Bổn quân nếu là nhớ không lầm Hẳn là có phản thanh năm đi Đúng thế Vì sao lại xuất hiện đế quân ngữ khí dần dần uy nghiêm đi lên Hình thiên nào dám nói cái khác thuộc hạ cũng không biết Bổn quân xem như biết Tùng vui này hẳn là diễn cho bổn quân xem nói vừa xong Đế quân vung tay lên tay áo liền biến mất Hình thiên nắm thật chặt lông mày Thật sâu nhìn xem cái kia kim dũng Năm đó thần tục tham dự một kiện không thế nào tốt sự tình Không nghĩ tới Hôm nay lại nổi lên cách này giả côn đến cùng là ai nhưng mà một bên khác. Ma quân bạch giả liền lạnh nhạt rất nhiều. Một bộ xem vở kịch dáng vẻ trong tay còn để đó rất nhiều hoa quả. Đứng phía sau hậu khanh. Này xem xét liền là thiên về một bên thế cục. Bạch giả tử tốn nói. Xác thực, giả ra thực lực này coi như cùng thần tộc khiêu chiến đều đủ. Hậu khanh khẽ cười nói. Cùng ma tộc khiêu chiến thực lực cũng có. Hậu Khanh một chầu, không dám nói thêm cái gì. Cũng không biết đế quân lão đầu lúc này đang suy nghĩ gì ha <cười> ha. Bạch dạ chống đỡ cái tầm cười khẽ một tiếng tựa hồ hết sức thích xem thấy đế quân ảo não. Hẳn là hết sức sầu. Hậu Khanh nhẹ nhàng nói ra. Nhìn lại một chút, huyền nguyệt đại lục bên trên thế lực càng ngày càng mạnh thật sự là có chút khó giải quyết. Bạch dạ này lời mặc dù có chút lo lắng Thế nhưng tầm mắt một mảnh yên tĩnh cũng không biết đang suy nghĩ gì Hậu Khanh nghe ma quân Tựa hồ cảm giác ma quân đang lo lắng bất quá xác thực muốn lo lắng Giả ra xuất hiện những người này Đều là rất mạnh người kim dũng xuất hiện đem duy nhất kiếm tôn đều cho rung động đến Chớ nói chi là những người khác Chỉ bằng vào kim dũng tán phát khí tức đều để người nội tâm không ổn định nếu như bây giờ nói là dao động như vậy tiếp xuống vậy đơn giản liền là tuyệt vọng chỉ nghe kinh khủng long ngâm theo vòng xoáy màu đen truyền ra chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức nhưng cũng chống cự không nổi nội tâm kinh hoàng long dạ ra liền long đô kéo ra cái này sao có thể dạ ra làm sao có thể có long tục tương trợ